Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không trước mặt Bì vừa nghĩ Phải chăng lúc này có Nhiêu Súng ở đây thì tốt biết mấy Nhiêu Súng ơi Anh ở đâu rồi Sao những lúc quan trọng như thế này anh lại không hiện thân lên chứ Kiểu vì đang lâm dầm cầu Mang cho Nhiêu Súng xuất hiện Thì một ý định chật lé lên trong đầu cô Đúng rồi Tại sao mình không đến ngôi nhà đó Để tìm cha của môn tượng hỏi xem sao Biết đâu ông ta đang nắm giữ một điều gì đó Ông ta cũng là người của quá khứ Nên ông ta sẽ hiểu biết rất nhiều về xa la Nghĩ vậy kiểu vì đền quay ra nói với cha mình và mọi người Giờ chúng ta hãy chia ra làm hai Một nhóm tiến hành lấp lại huyệt mộ của lương đào Còn một nhóm hãy làm huyệt để chôn cất hai cốt của lương vĩ bằng quang Lúc sống cha con họ đã chẳng thể gặp lại nhau Khi chết thì vô tình lại ở gần bên nhau Điều đó cũng là do ít trời Nếu vì trời đã muốn như vậy thì chúng ta hãy để cho cha con họ được nằm cạnh nhau mãi mãi Lát nữa khi xong việc chúng ta sẽ vào trong bàn mạc Con cần đi tìm một người ở trong miền đất ấy Tìm gặp một người ở nơi này ứ Con muốn tìm gặp ai ở trong đây kiểu Kiều Vĩ? Dạ, lát nữa khi trong việc con sẽ nói sau Bây giờ chúng ta hãy mau tiến hành đi Vậy cũng được Con cũng hiểu bất vật môn thường hay lập lại huyệt mẫu cho bạn của con đi Việc kia hãy để chúng ta lo cho Dạ vâng thưa bố Kiều Vy trả lời cha mình Rồi cô cùng với môn thượng mà hiểu mẫn Tiến về phía ngôi mộ vừa mới được quật lên tiền ra lại gần lương đạo kiểu Vy không thể giấu được cảm giác gai giận Đang dần lan toà cho cơ thể của mình Cô thật không ngờ phía sau lương đạo Lại có những điều bí ẩn đến như vậy Nhưng cho lúc này Cô vẫn chưa thể đoán biết được Ý đồ thực sự của lương đạo là gì Còn nếu như người phụ nữ Triệu Ly Miệt kia đã truyền bá Những thứ tà thuật và di nguyện của mình Vào bộ não của lương đạo Thì lương đạo chỉ có thể làm theo sự sắp đặt của mẹ mình mà thôi. Như vậy thì chẳng phải là lương đạo cũng muốn có được sức mạnh bất tử từ lời nguyện ra là đâu hay sao. Vì chỉ có thế thì lương đạo mới che giấu thân phận thực sự của mình và che giấu bí pháp hóa giải lời nguyện kín đao đến như vậy. Thầm nghi ngợi, rồi bị ngồi xuống cạnh lương đạo cũng đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc lấm lem của người bạn cũ khẽ làm nhậm. Thời gian chúng ta bên nhau Chẳng phải cậu đã biến mình trở thành một quân cờ trong tay cậu rồi ư? Cậu đã sai rồi, lương đào à? Kiều Vy cứ miệt mà suy nghĩ. Khi mà nhóm của cha cô đã gần hoàn tất công việc trôn cất lương bị bằng quạt. Môn thường cũng không chịu người tay Anh đã sang đó với họ từ lúc nào rồi? Bên cạnh lương đạo lúc này chỉ còn có Kiều Vy và Hiểu mẫn Nhận thấy Kiều Vy đã bị lún sâu vào sự đơn điệu mơ hồ. Hiểu Mấn liền lên tiếng thúc giục. Kiều Vy... Chúng ta hay mau sửa sang quần áo lại cho lương đào rồi tiến hành công việc thôi. Được rồi, cậu giúp mình một tay nhé. Khi còn sống lương đào là người rất chỉn chu, nên cậu ấy không muốn quần áo của mình bị sọc sạch như thế này đâu. Kiểu bị nói rồi cô nhẹ nhàng chỉnh sửa lại quần áo lương đào. Hiểu Mân cũng lao tay vào, nhưng đôi tay cô vẻ bụng vẻ hơn Kiểu Vy rất nhiều. Hiểu Mân đang hiểu về công việc thì cô chợt khửng lại ở nơi cánh tay trái của lương đào, thấy có chút gì đó khác lạng. Hiểu mẫn liền kéo hết ống tay áo của lương đạo lên Thì cô nhìn thấy một chiếc khăn tay đang được quấn ở trên khu tay của lương đạo Gì vậy Hiểu mẫn? Kiểu vị khẽ buông rộng hỏi Khi mà cô thấy Hiểu mẫn đang có chút ngờ ngật Kiểu vị phải hỏi đến lần thứ hai thì Hiểu mẫn mới nhìn sang cô nói Trên cái tay của lương đạo có buộc một chiếc khăn tay hình như trên đó Còn được theo cả chữ nữa Vậy sao? Kiểu vị hỏi rồi cô ra lại với Hiểu mẫn Thì quả thực cô thấy một chiếc khăn tay màu trắng Có hiện lên những vẹt đỏ Giống như những đường chỉ theo Kiểu vi nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc khăn đó ra rồi xem xét Đúng là mấy dòng chữ chỉ theo bằng tay mẫn nạc Kiểu vi nói rồi miệng cô làm nhầm Đọc mấy dòng chữ đó Khi đọc xong thì vi không khỏi bảng hoạ Trời đất bỗng như tối sầm lại trước mắt cô Một thảm kịch mà cô không bao giờ có thể tưởng tượng được Nó lại đang hiện ra ngay trước mắt mình Trái tim cô đau đớn vô cùng, có ai lòng như đang đứt ra thành từng khúc. Đôi mắt của cô cứ nhòa đi, trong cơn xót buốt đến tổn thụ. Sự việc quá đối phũ phản ấy khiến cho khóe mắt của cô không còn hứa ra được những dòng lệ nữa. Những dòng đang chảy ra từ trong mắt cô lúc này là những dòng máu. Những dòng máu đỏ thăm đang được chảy ra từ hai khóe mắt của cô và đang lan đầy trên khuôn mặt, khiến cho hiểu mẫn phải hét lên kinh hoàng. "Kiều Vi, vì... cậu bị làm sao thế?" Nghe thấy giọng của Hiểu Mẫn la hét thất thanh, mọi người vội chạy xuống lại với tất cả để không khỏi bàng hoàng trước cảnh tượng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net